Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 665, Phùng Khê thắng lợi. Hô, Phùng Khê khẽ động linh khí, hủy bỏ pháp trận dùng để ngăn cách khí tức, một lần nữa lộ ra thân hình. Tiền bối, ta đã hoàn thành, vừa lộ diện, Phùng Khê lập tức cao giọng hô. Bất quá, khi nàng thấy rõ tình huống xung quanh, không khỏi tại chỗ khẽ giật mình. Chỉ thấy bên trái vị thiếu niên mặt hắc bào kia, bên phải vị lão giả tóc trắng kia thế mà đều đã trực tiếp đứng tại trước lò luyện đan hiển nhiên bọn hắn đều đã hoàn thành luyện đan bọn hắn đã hoàn thành luyện đan với tốc độ nhanh hơn quy tắc ngay từ đầu chính là ai có thể dẫn đầu hoàn thành đan dược người đó liền có thể thu được thắng lợi của cuộc tranh tài mà Phùng Khê hiện tại là người cuối cùng xuất hiện tự hồ đã định trước kết cục bại trận nhưng hướng đi của sự việc cũng không giống như Phùng Khê tưởng tượng đơn giản như vậy Tiền bối, ta chính là người đầu tiên hoàn thành luyện chế đan dược, vì sao còn không tuyên bố ta thắng, chỉ thấy lão giả tóc trắng hỏi vị nguyên anh đại năng đang lơ lửng giữa không trung, hắn một mặt không hiểu, đồng thời trong sắc mặt còn mang theo vẻ tức giận. Dù sao, hắn làm việc là dựa theo quy tắc. Vì dẫn đầu hoàn thành luyện đan, hắn đã tóm tắt mấy bước thủ pháp, dẫn đến chất lượng đan dược cũng không cao. Nếu là không so sánh dựa theo tốc độ, vậy hắn không có lòng tin có thể thắng những người khác. Nguyên Anh lão tổ liếc qua lão giả tóc trắng, sắc mặt không hề bận tâm, thẳng nhiên nói: "Cứ chờ ở đó, đợi tất cả mọi người kết thúc, ta tự sẽ tuyên bố người thắng cuối cùng." Ách, lão giả tóc trắng lập tức không phản bác được. Nghe vậy, Phùng Khê thở dài một hơi, tiến về phía trước một bước, hai tay giơ lên đan dược, thành khẩn nói: "Xin tiền bối kiểm tra thực hư, đây là đan dược ta đã luyện chế tốt." Tên Nguyên Anh tu sĩ này cũng không nói nhiều, đưa tay thu hồi đan dược, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi những người khác hoàn thành luyện đan. Thế vậy, Phùng Khê chỉ có thể an tĩnh đứng tại trước lò luyện đan, khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Trừ bọn hắn rút cơ trung kỳ bên ngoài, các tu sĩ rút cơ hậu kỳ và viên mãn đều đã hoàn thành, bất quá nhìn vẻ mặt của mọi người, tự hồ cũng không được tự nhiên, hiển nhiên không có nắm chắc đối với đề mục khảo hạch lần này. Hiện tại chỉ còn lại tu sĩ rút cơ tiền kỳ còn chưa hoàn thành. Bởi vì bọn họ luyện đan kỹ thuật hơi kém một bậc, cho nên chậm một chút Bất quá, cũng không có kém bao lâu Rất nhanh ba người trúc cơ tiền kỳ liền hoàn thành luyện đan Mọi người đều là thiên kiêu ở trong từng cái lĩnh vực Đều không có tình huống không cách nào thành đan 12 người trúc cơ kỳ Toàn bộ đều luyện thành đan dược Bất quá, tất cả mọi người nhìn có chút lo sợ bất an Dựa theo quy củ mà nói Tiên đan dược mà bọn hắn hiện tại luyện chế kia Trên lệch rất xa so với đan dược mà bọn hắn luyện chế ngày thường Ăn hết Có lẽ không có khả năng đề thăng, thậm chí còn có khả năng sẽ trúng độc, dù sao, bên trong tài liệu có một ít vật kịch độc. Hô, chỉ thấy Nguyên Anh tu sĩ vung tay lên một cái, 12 viên đan dược trôi nổi giữa không trung, khoảng cách rõ ràng, phân biệt đối ứng từng luyện đan sư. Lần thảo hạch này, lợi dụng vật liệu đã đưa cho tiến hành luyện đan, cuối cùng đạt tới yêu cầu thành công. Chỉ có một người, Nguyên Anh tu sĩ nói đến đây, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ba người trúc cơ viên mãn cảnh. Thanh âm chậm rãi truyền ra, trúc cơ viên mãn người thắng trận, cửu chân vực, nghe nói như thế, hiện trường lập tức một trận xôn xao. Không nghĩ tới người đầu tiên nhổ được vị trí thứ nhất lại là đại biểu của cửu chân vực. Vì cái gì? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy đại diện của võ uy vực ở trúc cơ viên mãn kỳ, tại chỗ không phục quát hỏi. Tất cả mọi người là luyện chế đang dược giống nhau, vì sao nói đạt tới yêu cầu chỉ có hắn? Đúng quy tắc không phải nói lấy tốc độ thành đăng để tính toán sao? Người này luyện chế chậm nhất, vì sao là hắn thắng? Vị đại biểu của thiên giới cũng không hiểu hỏi. Nghe được chất vấn, biểu lộ của Nguyên Anh tu sĩ không thay đổi chút nào, nhàn nhạt giải thích nói, trước cuộc tranh tài này ta đã nói qua hết thảy dựa theo tốc độ thành đăng để tính toán, không thành đăng thì dựa theo phẩm chất để xếp hạng. Mà đang vượt các ngươi luyện chế lần này, tất cả đều không có hoàn thành chỉ là một viên phế đang kịch độc tự nhiên không có khả năng dựa theo tốc độ để sắp xếp Nguyên Anh tu sĩ chỉ hướng đại biểu trúc cơ viên mãn của cửu chân vực tiếp tục nói mà hắn là người duy nhất ở hiện trường có thể đem tất cả tạp chất của vật liệu cùng độc vật khu trừ luyện chế thành công ra đang dược bình thường cho nên tự nhiên là hắn thắng có thể có vấn đề đến cuối cùng Nguyên Anh tu sĩ nheo mắt lại nhẹ giọng hỏi mà nghe được lời giải thích này Hai người vừa rồi nơi nào còn dám chất vấn, chỉ có thể cúi đầu xuống, không nói nữa. Về phần những người khác, đều không có thành đan, cho nên dựa theo phẩm chất phế đan để xếp hạng. Đầu tiên là trúc cơ tiền kỳ, lời nói của Nguyên Anh tu sĩ, dẫn tới ánh mắt của một đám tu sĩ, nhìn về phía ba viên đan dược đang lơ lửng ở bên trái. Ba viên đan dược này, tất cả đều mang theo một chút nhan sắc không bình thường, hoặc tím hoặc hắc xem xét cũng không dám tùy ý phục dụng. Ba viên đan dược phẩm chất đều rất kém cỏi A, thật sự là đại cát lấy vàng, nguyên anh tu sĩ lắc đầu, đối với ba viên đan dược đều cảm thấy hết sức bất mãn. Mà câu lời bình này, lập tức làm cho ba người trúc cơ sơ kỳ bất đắc dĩ liếc nhau, tràn đầy đắng chát. Lấy thực lực của bọn hắn, vượt cấp luyện chế viên đan dược quái dị này, có thể thành đan đã coi như là rất tốt. Viên này sắp sinh mũ, căn bản là không có cách nào bảo tồn thời gian dài. Trực tiếp đào thải, Nguyên Anh tu sĩ đưa tay một nắm, đem một viên đan dược đang lơ lửng trước mặt trực tiếp tan thành phấn mạc, tiêu tán giữa thiên địa. Mà như vậy, liền đại biểu cho đại biểu sơ kỳ của cửu chân vực, triệt để bại trận. Về phần viên này, nhan sắc quá đen kịp, ngậm độc lượng quá cao, tu sĩ trúc cơ ăn hết đều muốn bỏ mình, thủ pháp quá thô ráp, đào thải, lại một viên đan dược bị tan thành phấn mạc. Tốt, nhìn thấy một màn này. Ở giữa trung niên nhân kia lập tức nắm tay hét lớn, thần sắc hưng phấn không thôi. Hai viên đang dược đều bị phá hủy, nói rõ cuộc tỷ thí này là võ uy vực mà hắn đại biểu cầm được một điểm tích lũy cực kỳ trân quý, so sánh với hai viên còn lại, viên này miễn cưỡng vượt qua kiểm tra đi, trúc cơ sơ kỳ người thắng trận, võ uy vực. Nguyên Anh tu sĩ tuyên bố chiến quả cuối cùng. Một câu nói kia lại dẫn tới người xem ở hiện trường một trận reo hò tuyên bố xong công việc sơ kỳ sắc mặt nguyên anh tu sĩ lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía ba người trúc cơ trung kỳ kế tiếp là trúc cơ trung kỳ nghe nói như thế phùng Khê không khỏi tim đập rộn lên nàng cố gắng phấn đấu lâu như vậy cuối cùng thi đấu quả liền muốn bắt đầu tuyên bố đối với tiền kỳ làm ẩu ba người các ngươi ngược lại là có chút trình độ nguyên anh tu sĩ khẽ gật đầu bất quá viên đan dược này luyện chế quá mức sốt ruột căn bản không tại cùng một cấp bậc trực tiếp đào thải đi nguyên anh tu sĩ một nắm tay. Đêm viên đang dược của lão giả tóc trắng trực tiếp phá hủy Tình cảnh này Lão giả tóc trắng tự hồ sớm đã dự liệu được Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cúi đầu xuống giữ im lặng Sau đó cái này hai viên Nguyên Anh tu sĩ dừng một chút Trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ xoắn suyết Mà Phùng Khê Vội vã cúng cuồng mà nhìn xem trên không Thiếu niên mặt hát bào cũng như thế Một mặt khẩn trương nhìn xem phía trên Hai người đều đang đợi sau cùng tuyên án Vòng thời gian Võ uy vực dẫn đầu hoàn thành Đồng thời phẩm chất so sánh có thể Nguyên Anh tu sĩ chậm rãi nói ra Nghe nói như thế Trái tim của Phùng Khê lập tức nhấc lên Nhưng câu nói tiếp theo Của Nguyên Anh tiền bối Làm cho nàng trở nên cuồng hỉ Bất quá vòng phẩm chất Hay là vị thiên giới bên này càng hơn một bậc Đi ta tuyên bố Trúc cơ trung kỳ người thắng trận Là vị thiên giới Luyện đang tranh tài toàn bộ hoàn thành Xin mời các vị đạo hữu rút lui Theo một tiếng ra lệnh của tu sĩ chủ trì Hạng mục thi đấu thứ nhất của ba bên đã kết thúc hoàn mỹ. Trên bầu trời, Tần lục nhìn vẻ mặt hưng phấn của Phùng Khê đi trở về khu chuẩn bị chiến đấu, không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý Thanh Huyền Tông lần này không có mất mặt, đại diện duy nhất xuất chiến luyện đan thành công giúp vị thiên giới giành được một phần quý giá. Đệ tử này của ngươi rất có thiên phú. Hảo hảo bồi dưỡng. Sau này sơn môn của ngươi thêm một tên kim đan luyện đan sư cũng là điều hoàn toàn có thể, liễu thanh yên nhìn thấy ý cười trong mắt tần lục, lập tức cười ha hả nói. Tần lục tâm tình không tệ, miễn cười đáp, xác thực có khả năng, nàng vốn dĩ có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ là vì lần tranh tài này, cực lực nhẫn nhịn mà thôi, lần này sau khi trở về, nàng hẳn là có thể đột phá, chỉ cần bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, vậy thì khoảng cách đến kim đan không còn xa chật chật nói đến thanh huyền tông này của ngươi thật sự bị ngươi quản lý đến đâu vào đấy nhân tài xuất hiện lớp lớp a đó là đương nhiên đây đều là nhờ ta hao tốn to lớn tâm huyết ở bên trong ân liễu thanh yên đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía trước bầu trời bất đắc dĩ nói ai nha làm sao bây giờ trận đấu này chúng ta ngay từ đầu liền rơi ở phía sau nghe vậy tần lục ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy giữa không trung Đột nhiên hiện ra một đạo màn sáng trong suốt, phía trên ghi chú ba đạo tin tức, phía sau còn viết một con số. Cửu chân vực, 5 điểm. Võ uy vực, 4 điểm. Vị thiên giới, 3 điểm. Đây chính là một cái bảng điểm. Trải qua luyện đang thi đấu, thứ hạng điểm tích lũy trước mắt đã hiển hiện ra. Trong thi đấu luyện đang, vị thiên giới chỉ có luyện khí viên mãn, trúc cơ trung kỳ, kim đan viên mãn ba cái cảnh giới này thu được thắng lợi cuối cùng, dẫn đến vòng tranh tài này chỉ giành được 3 điểm. Xếp ở một vị trí cuối cùng trong 3 khu vực. Kém quá xa, tần lục hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, luyện đan là loại hạng mục cần có thiên phú cực mạnh, số lượng tu sĩ tầng dưới chắc nhất định phải nhiều, mới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài, số lượng luyện đan sư của vị thiên giới chúng ta quá ít, hạng mục này có thể thắng 3 điểm đã xem như là rất tốt. Ai, nói cũng đúng, Không biết hạng mục kế tiếp là cái gì, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là luyện khí đi, ngay tại thời khắc tần lục nói xong, ba vị nguyên anh tu sĩ mà viên hoàng võ mời tới, quả nhiên đã hạ lệnh cho tu sĩ tham gia tranh tài luyện khí ra sân. Nghe được mệnh lệnh, 12 tu sĩ ở các cảnh giới, lập tức đăng tràng Tương tự như lúc tranh tài luyện đan một vị nguyên anh tu sĩ lúc này lấy ra luyện khí đài cùng các hạng vật liệu, sau đó liền tuyên bố quy tắc tranh tài chính thức triển khai luyện khí tranh tài. 12 tu sĩ bắt đầu luyện khí. Động tin luyện khí rõ ràng náo nhiệt hơn so với luyện đan rất nhiều, giữa sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng đổ lò cùng tiếng gõ, còn có tiếng hét lớn của từng tu sĩ. Tràng diện này, làm cho rất nhiều tu sĩ ở đây quan chiến hưng phấn không thôi, nhao nhao quát to. Thanh Huyền Tông, tại trong trận đấu luyện khí lần này, cũng có một tên đệ tử đại diện. Bất quá, Bởi vì Thanh Huyền Tông đối với mãn luyện khí này vẫn luôn là yếu, cho nên tu vi của tên đệ tử này cũng không phải rất cao, chỉ có luyện khí sơ kỳ. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng hắn lại vô cùng có thiên phú. Phản phất như là ẩn tàng thiên tài, mỗi lần chỉ cần động thủ luyện khí, đều có thể một lần thành công. Thiên phú dị bẩm. Đồng thời tên đệ tử này còn có song linh căn thể chất, lại thêm tuổi tác không lớn lắm. Cho nên từ khi Tần Lục phát hiện hắn có thiên phú luyện khí, lập tức nổi lên lòng yêu tài, gần đây bắt đầu bồi dưỡng mạnh. Tần trưởng môn, ngồi ở một bên khác, nhan viễn nhi đột nhiên cười nói, đệ tử kia của ngươi không tệ, thủ pháp rất quen thuộc, xem ra giống như là đã đắm chìm mấy chục năm, xem ra lần này, thanh huyền tông của ngươi lại giúp chúng ta vị thiên giới giành được một điểm. Tần Lục cười đáp, nhan trưởng môn khách khí, đệ tử kia của nhà ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề. Một vị đệ tử của phiếu Miểu tông, giờ phút này đang tham gia luyện khí tranh tài luyện khí viên mãn. Nghe vậy, nhà Nguyễn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cái này khó nói, đối thủ của hắn rõ ràng mạnh hơn không ít. Không nhất định, chờ kết quả xuất hiện rồi nói sau, phía trên các nguyên anh tu sĩ đang tùy ý nói chuyện phiếm. phía dưới các đệ tử ngay tại chăm chú luyện khí. Toàn bộ tràng diện đều tiến hành một cách quy củ. Luyện khí tranh tài Chủ yếu so sánh quy lực của pháp khí luyện chế ra. Nói cách khác, tại trong vòng thời gian quy định, mọi người luyện chế ra pháp khí, sau đó đối với một tảng đá có thể biểu hiện ánh sáng tiến hành công kích. Pháp khí của ai làm cho tảng đá phát ra ánh sáng càng sâu, người đó liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Quy tắc này, hiển nhiên có tính thưởng thức hơn so với tranh tài luyện đan, Cũng làm cho bầu không khí của người xem tại hiện trường trở nên càng thêm tăng vọt. Một lúc lâu sau, từng tu sĩ luyện chế tốt pháp khí để công kích. Sau đó bắt đầu kiểm nghiệm uy lực. Việc này liên quan đến tình hình đạt được của các bên, làm cho các nguyên anh tu sĩ vốn đang an tâm ngồi cũng không khỏi đứng dậy, chờ mong chiến quả. Tỷ như nhan quyển nhi của phiếu miễu tông, liền cố ý đi đến cạnh thuyền, trực tiếp nhìn xuống, dùng mắt thường quan sát. Đầu tiên tiến hành kiểm nghiệm uy lực pháp khí của luyện khí sơ kỳ. Vô cùng trùng hợp. Người đầu tiên kiểm nghiệm chính là đệ tử của Thanh Huyền Tông Chỉ thấy nguyên anh tu sĩ thân là trọng tài Cầm lấy tiểu pháp khí có chút keo kiệt kia Linh khí tiện tay vừa kích hoạt Một đạo hào quang nhỏ yếu Trực tiếp đánh vào trên tảng đá kiểm tra đo lường Phanh, thạch đầu ti không chút động đậy Hơi dơ lên một chút ánh sáng Nếu không nhìn kỹ Thậm chí không thể phát hiện có thay đổi gì Đối với kết quả này Tất cả các tu sĩ quan chiến ở đây Đều là có một bộ thần sắc bình thường Không thể nói là kỳ quái. Mà Tần lục càng là khẽ gật đầu, cảm thấy có chút hài lòng đối với kết quả này. Dù sao, tu sĩ luyện khí tiền kỳ luyện chế ra pháp khí công kích, có thể bình thường phát động công kích đều tính là rất tốt rồi, không thể cưỡng cầu uy lực lớn bao nhiêu. Quả nhiên, Nguyên Anh tu sĩ thân là trọng tài, khi khảo nghiệm hai kiện pháp khí khác, liền lập tức nhìn ra điểm khác biệt. Một trong những pháp khí, độ chính xác kém đến chết, thế mà đều không đánh trúng được tảng đá. Cái còn lại, uy lực cực kém, đánh vào trên tảng đá, căn bản không thể phát ra ánh sáng, phản phất như không có chút lực công kích nào. Tình cảnh này, khiến mọi người trực tiếp biết kết quả. Luyện khí, luyện khí sơ kỳ người thắng trận, vị thiên giới. Nguyên Anh Trọng Tài tuyên bố. Vừa nói xong, giữa sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đây cũng là Thanh Huyền Tông, là Pháp Bào Xanh Trắng đúng là thanh huyền tông chật chật thật mạnh a thế mà giúp vị thiên giới giành được hai điểm bọn hắn rất có bản lĩnh xuất chiến hai người cả hai đều thắng thật sự là đại công thần của vị thiên giới xem ra không chỉ thanh huyền môn lão tổ cường hãn đệ tử nhà hắn cũng không thể kinh thường đúng vậy a trên trận lập tức vang lên không ít âm thanh đàm luận về thanh huyền tông chỉ với biểu hiện trước mắt thanh huyền tông xác thực còn mạnh hơn nhiều so với các thế lực uy tín lâu năm khác mà ở trên linh chu giữa không trung cũng có không ít nguyên anh tu sĩ cùng tần lục tiến hành chúc mừng, tràn diện có chút náo nhiệt. Đối với điều này, tần lục tự nhiên là từng cái đáp ứng, các cuộc tỷ thí gay cấn, kịch tính liên tiếp diễn ra trên sân bãi giữa đảo. Các thiên tài từ ba khu vực, tại đây phô diễn hết thiên tư của mình trước mặt mọi người. Triệt để dương danh Luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, chính hạng mục lớn đều tiến hành một cách đâu vào đấy. Bởi vì mỗi hạng mục chỉ có 12 người dự thi, Cho nên hiệu suất tranh tài rất nhanh, không hề rườm rà như vòng tuyển chọn khu vực trước đó ở vị thiên giới. Dưới quy tắc đặc biệt, mỗi hạng mục đều có thể nhanh chóng chọn ra người thắng cuối cùng. Mà màn sáng lơ lửng trên không trung hiển thị điểm tích lũy, cũng thay đổi điểm số theo thời gian thực, để các tu sĩ có thể nắm rõ tình hình trước mắt. Cùng với tiến trình tranh tài, những cuộc thảo luận liên quan đến thanh huyền tông giữa sân càng ngày càng nhiều. Không ngừng có người đổ dồn ánh mắt về phía đạo Pháp bào xanh trắng giữa sân Mà nguyên nhân thảo luận, chủ yếu là vì chỉ cần đệ tử nội bộ Thanh Huyền Tông đăng tràng đều có thể đánh bại đối thủ, một phen tỷ thí xuống, toàn thắng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong đó có tào mặt chế phù, cố sáng đua tốc độ, doãn tử tránh tri thức, địch lâm bày trận, ngô chính thiên trồng trọt. Còn có luyện đan phùng khê, cùng ba hạng mục tiểu thiên tài luyện khí kỳ. Chỉ riêng đệ tử nội bộ Thanh Huyền Tông, đã thêm hơn chín phần cho bản điểm của vị thiên giới. Nếu tính thêm một trận thắng lợi của thế lực phụ thuộc, Thanh Huyền Tông đã thêm được hai chữ số, dẫn trước rất xa so với các thế lực nguyên anh khác của vị thiên giới, cho dù là tông phái mạnh nhất như Nhật Diễn Tông, cũng không thể sánh bằng. Cùng với tiến trình tranh tài, rất nhanh đã đến hạng một cuối cùng. Đó chính là, chiến đấu thi đấu, tu chân giả, chủ yếu là cầu được trường sinh, từ đây bất lão bất tử, nhưng muốn đạt tới mục đích này, sức chiến đấu mạnh mẽ của bản thân tuyệt đối là quan trọng nhất. Không có sức chiến đấu tương xứng, cho dù tu tập các loại công pháp dưỡng sinh, cũng có khả năng sẽ chết trong những tai họa bất ngờ. Nắm đấm lớn, chính là đạo lý quyết định. Cho nên, kiểm nghiệm một khu vực có thực lực hay không, sức chiến đấu của tu sĩ kia, chính là chỉ tiêu quan trọng nhất, đây cũng là nguyên nhân đặt tỉ thí chiến đấu ở sau cùng. Cuộc tranh tài nóng nảy nhất và được mong đợi nhất, cuối cùng đã đến, các tu sĩ tham gia chiến đấu thi đấu, mời lên đây. Một tiếng mệnh lệnh của tu sĩ Nguyên Anh chủ trì, chính thức tuyên bố mở màn cuộc tranh tài chiến đấu. Vừa dứt lời, nhiều bóng người từ khu chuẩn bị chiến đấu bay vọt ra, đáp xuống đất một cách lưu loát, khí thế mười phần. Nếu nói các tu sĩ dự thi từng bộ môn phía trước thần sắc khác nhau, thì tu sĩ tham gia chiến đấu tỷ thí, trên mặt tất cả đều là một bộ kiên nghị, đây là một loại biểu lộ lòng tin cực mạnh đối với sức chiến đấu của bản thân. Thậm chí có thể nói Giống như là thần sắc cuồng vọng, bọn hắn đều là những người đã trải qua nhiều trận chiến đấu gian khổ, mới có thể đứng trên sân khấu lớn này. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, ba đại cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, bốn tiểu cảnh giới. Cửu chân, võ uy, vị thiên, ba khu vực. Tổng cộng 36 người. Bọn hắn đứng thẳng tắp tại bốn chỗ, nghe tu sĩ Nguyên Anh chủ trì nói chuyện quy tắc trên linh chu giữa không trung các vị nguyên anh lão tổ của vị thiên giới đang tùy ý trò chuyện chủ đề xoay quanh các tuyển thủ dự thi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bốn đệ tử này của tần trưởng môn ngươi hẳn là có thể giúp vị thiên giới chúng ta cầm xuống bốn phần tuyên võ hoàng mặt hoàng bào vuốt râu cười nói tần lục mỉm cười có khả năng này nhưng lời cũng không thể nói quá vẹn toàn thiên tài của cửu chân và võ uy cũng không thể khinh thường lời tuy nói vậy nhưng tần lục nhìn bốn thân ảnh đệ tử nhà mình phía dưới, vẫn lộ ra thần sắc hài lòng. Lần này đại biểu vị thiên giới xuất chiến trong 12 người, có bốn người là đệ tử nội Bộ Thanh Huyền Tông. Lần lượt là luyện khí hậu kỳ lý trường sinh. Trúc cơ hậu kỳ vũ nhất định. Trúc cơ viên mãn nhiếp phong. Kim Đan tiền kỳ diệp vũ. Bốn người này, lấy thực lực mạnh mẽ, đánh bại các thiên tài của vị thiên giới, thành công giành được tư cách xuất chiến mà thực lực của bốn người bọn họ cũng bị các nguyên anh lão tổ khác của vị thiên giới nhìn thấy, biết bốn người tại đồng cấp trong cùng cảnh giới đều có ưu thế nghiền ép. Nếu bốn đệ tử này của tần trưởng môn có thể toàn thắng trong chiến đấu thi đấu, thì Thanh Huyền Tông tuyệt đối sẽ danh chấn Ly Châu. Tuyên Võ Hoàng nói, Nếu chỉ xuất chiến 13 người lại giành được 13 trận thắng, thì danh tiếng của Thanh Huyền Tông tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Ta cũng hy vọng có thể đạt được thành tựu này nhưng chắc là 10 phần gian nan, Tần lục cười cười, trả lời. Cửu chân vực và võ uy vực, không thiếu thiên tài chiến đấu, chỉ riêng tiêu tử vân có được đại khí vận, sẽ tạo thành quái nhiễu cực lớn cho trận chiến của Diệp vũ. Muốn toàn thắng 13 trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, Liễu Thanh Y ngồi bên cạnh Tần lục thở dài một hơi, buồn bã nói, chỉ còn trông vào chiến đấu tỉ thí, nếu không thể kéo về chút điểm tích lũy, vậy chúng ta thật sự không có cơ hội đúng vậy. Hiện tại tình thế hết sức nghiêm trọng tuyên võ hoàng gật đầu phù hòa Tần lục cũng bất đắc dĩ lắc đầu Trải qua cuộc đỏ sức của tám mộ môn trước đó điểm tích lũy của ba khu vực đã có một khoảng cách không nhỏ Lần lượt là cửu chân vực 37 điểm Võ uy vực 32 điểm Vị thiên giới 27 điểm Vị thiên giới kém cửu chân vực trọn vẹn 10 điểm Nếu không thể kéo lại trên lệch trong chiến đấu thì các tu sĩ nguyên anh của vị thiên giới đều không còn hy vọng, không có chút khả năng chiến thắng nào. trong lúc mọi người đang đàm luận nói chuyện, tu sĩ nguyên anh chủ trì phía dưới cũng đã nói xong quy tắc tranh tài, đồng thời tiến hành rút thăm theo kế hoạch trước đó. chiến đấu tỉ thí, bởi vì có ba người, cho nên không thể cùng lúc tiến hành đỏ sức, chỉ có thể an bài một người rút thăm luân không vào thẳng trận chung kết. đợi đến khi trận đầu quyết định thắng bại, mới tiến hành quyết đấu. để đảm bảo công bằng. Trận đầu tỷ thí sẽ sử dụng pháp khí đặc biệt, triển khai đối chiến giả lập. Như vậy sẽ không gây tổn thương đến thân thể và hao tổn linh khí, có thể tiến hành tỷ thí trận thứ hai một cách thuận lợi. Lần rút thăm này, vị thiên giới có vận khí không tệ, trong 12 người, có 6 người rút được luân không, chiếm hơn một nửa. Bất quá, vận khí của 4 tu sĩ dự thi Thanh Huyền Tông lại không được tốt, có 3 người phải tiến hành hai trận chiến đấu chỉ có vũ nhất định được vào thẳng trận chung kết. Sau khi bốc thăm xong, tu sĩ Nguyên Anh chủ trì liền ra lệnh cho mọi người tản ra, chỉ để lại tuyển thủ dự thi. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện hai pháp khí. Pháp khí này có hình bầu dục, phản phất như một mảnh vỏ lưu ly mờ ảo, đường kính của nó khoảng chừng một trượng, bề mặt có những phù văn vi diệu, thỉnh thoảng lóe lên từng tia sáng. Trung tâm có một viên tinh thể màu vàng nhạt đường kính khoảng mấy chục tấc. Đây là trung tâm của toàn bộ pháp khí, có thể chứa đựng và khuếch đại ý niệm lực của tu sĩ. Bây giờ bắt đầu là cuộc tranh tài luyện khí sơ kỳ, xin mời hai bên tiến lên, chạm vào pháp khí, sau đó sử dụng ý niệm tiến hành đối chiến. Tu sĩ Nguyên Anh chủ trì lạnh nhạt ra lệnh. Lời này vừa dứt, hai bóng người bước nhanh đến trước pháp khí hình bầu dục, đặt tay lên, nhắm mắt lại. Sau đó, dưới sự theo dõi của toàn bộ tu sĩ, Hai bóng người trong suốt xuất hiện trên lôi đài, hai bóng người hư ảo màu xanh nhạt này, căn bản không hề dừng lại, trong nháy mắt liền đánh nhau. Chính thức bắt đầu chiến đấu, ngay từ khi bắt đầu tỉ thí, bầu không khí toàn bộ hiện trường liền xông thẳng lên trời, đạt đến đỉnh điểm. Vô số người xem đều đang lớn tiếng hò hét, ủng hộ cho tu sĩ mà riêng mình ủng hộ, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Ngay cả đám nguyên anh lão tổ ở giữa không trung cũng nhận ảnh hưởng bởi bầu không khí này nho nhau đứng dậy chăm chú nhìn vào cuộc tỷ thí phía dưới. Mà chỉ cần có đại biểu vị thiên giới đánh thắng chiến đấu, mọi người ở đây đều sẽ chúc mừng thế lực mà người đó đại diện. Một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Trong đó, tầng Lục của Thanh Huyền Tông được chúc mừng nhiều nhất, bởi vì ba tên tu sĩ dẫn đầu xuất chiến của Thanh Huyền Tông lại không nằm ngoài dự đoán mà cầm chắc thắng lợi. Nhất Phong, Diệp Vũ, Lý Trường Sinh lần lượt đánh bại đối thủ của mình, xong vào trận chung kết. Sau khi Diệp Phong mất vợ, một đêm bạc đầu không nói, tính tình càng thay đổi lớn, trở nên trầm mặc ít nói, thái độ lạnh lùng. Nhưng cũng chính bởi vậy, hắn dồn hết tâm tư vào việc tu luyện, không còn hứng thú yêu thích gì khác, mỗi ngày chỉ nghiên cứu phương pháp chiến đấu. Những năm này, cảnh giới của hắn luôn dừng ở trúc cơ viên mãn, cho nên trụ cột cực kỳ vững chắc, lại thêm đao pháp mà hắn tự mình nghiên cứu, khiến lực chiến đấu của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai. Đó là chưa nói đến việc hắn còn tu luyện Thanh Huyền Quế có thể làm cho linh khí lưu động thông thuận hơn. Trong trận chiến đấu giả lập vừa rồi, hắn áp chế đối thủ toàn bộ quá trình, kịch đấu hơn trăm hiệp, cuối cùng giành được thắng lợi. Ngoài nhiếp phong, biểu hiện kinh diễm còn có diệp vũ. Diệp vũ trải qua kỳ ngộ tại không gian hắc vụ, cường hóa thân thể của mình, cộng thêm bình nhỏ thần bí mà hóa thần tiền bối cho linh khí mạnh mẽ tẩy lễ thể nội, khiến toàn thân hắn trên dưới đều tràn đầy sức chiến đấu, một đôi thiết quyền trực tiếp đánh bay đối thủ nhẹ nhõm giành được thắng lợi có chút. Đương nhiên, Khoa Trương Nhất vẫn phải là Lý Trường Sinh. Hắn dường như không muốn lãng phí thời gian, ngay từ đầu tỉ thí, chính là trực tiếp một quyền đánh vào bụng đối thủ. Sau đó, đối thủ liền mất đi năng lực chiến đấu. Nói cách khác, hắn chỉ với một kích đơn giản đã khiến đối thủ cũng là thiên tài đỉnh phong triệt để bại trận. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không ai nghĩ tới chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến vậy. Giữa sân, chiến đấu vẫn tiếp tục tiến hành. Sau khi vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc, 12 người xông vào trận chung kết lại bắt đầu vòng thứ hai. Mà vòng thứ hai tỷ thí, vì để gia tăng tính thưởng thức, lại thêm không còn lo lắng chuyện bị thương, nên đã lựa chọn đối chiến chân thực. Đầu tiên bắt đầu là tỷ thí luyện khí kỳ. Cảnh giới luyện khí sơ kỳ, vị thiên giới bên này không có đại biểu, sau một phen đánh nhau, võ uy vực đánh bại cửu chân vực, giành được thắng lợi mà cảnh giới luyện khí trung kỳ là cuộc quyết đấu giữa vị thiên giới và cửu chân vực tuyển thủ dự thi trận này tần lục có quen biết chính là đệ tử phiếu miễu tông mai ngữ đường kẻ này là thiên linh căn lại có thể chấp dị thường có thể đi theo võ đạo sau khi được phiếu miễu tông bồi dưỡng bằng tài nguyên lớn tiến bộ nhanh chóng lần này cũng là đánh bại đệ tử thanh huyền tông giành được danh ngạch xuất chiến mà hắn cũng không làm người ta thất vọng Sau một trận chiến đấu kịch liệt Cuối cùng vẫn đánh bại đại biểu cửu chân vực Giành được một phần cho vị thiên giới Nhan trưởng môn Chúc mừng Đệ tử này của nhan trưởng môn quả nhiên cường hãn Ta thấy một kích kia của hắn hẳn là đã có bi lực của luyện khí viên mãn Thật sự là tiền đồ vô lượng Ách Tại sao ta lại cảm thấy đệ tử này của nhan trưởng môn Giống như có phương thức chiến đấu hơi giống với lý trường sinh của tần trưởng môn vậy Đúng vậy Ta cũng có cảm giác này Sau khi chiến đấu kết thúc, không ít tu sĩ lập tức chúc mừng Nhan uyển Nhi, đồng thời cũng đưa ra một vài nghi vấn. Bọn hắn ngồi ở vị trí cao, cũng không rõ mai ngữ đường này chính là do Tần Lục đưa ra năm đó. Bất quá, đối với loại chuyện này, Tần Lục và Nhan uyển Nhi tự nhiên sẽ không tùy tiện nói ra, đơn giản đáp lại vài câu rồi mập mờ cho qua. Mà khi Lý Trường Sinh ở phía dưới lên sàn, đám người lại một lần nữa dẫn dắt chủ đề đến trên người Tần Lục. nha. Đến lượt đệ tử của tần trưởng môn lên sàn, chật chật, tiểu tử này thật sự là thiên phú dị bẩm. Lần này, còn có thể một quyền kết thúc chiến đấu không, ta thấy có khả năng, ở giữa đồng cấp hẳn là không ai có thể là đối thủ của hắn. Không ít nguyên anh lão tổ cười chào hỏi tần lục, thái độ có chút thân mật. Thế vậy, tần lục mỉm cười, khiêm tốn nói, chư vị quá khen, đệ tử này của ta còn cần phải cố gắng hơn nữa, chư vị khích lệ như vậy, nếu để hắn nghe được sợ rằng sẽ sinh ra cuồng vọng chi tâm tầng trưởng môn quá mức kiêm tốn ha ha ha, kẻ này có thể giúp chúng ta thắng tầng trưởng môn nhớ kỹ trở về khen ngợi tiểu tử này cho tốt Thanh Huyền Tông thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp giữa sân, đám người cười khẽ nói chuyện không hề lo lắng cho cuộc tỷ thí phía dưới dù sao với tầm mắt của bọn hắn, đã có thể nhìn ra lý trường sinh có thể nhẹ nhõm giành được thắng lợi Tần lục tự nhiên cũng cười đáp lại từng người mà lúc này một thiếu niên đi tới bên cạnh Tần Lục chấp hai tay sau lưng, mỉm cười ra vẻ lão thành nói, Tần Tiểu Hữu, ta nghe nói đệ tử này của ngươi, ngày đó ở Khí Thành, phát sinh xung đột với một tên đệ tử của thiên diễn cung ta, ngày đó còn hung hăng bẻ gãy thể diện của đệ tử kia, A, Tần Lục hơi khẽ giật mình, nhìn về phía Thôi Sơn Nhai, thế mà lại có chuyện này. Ta không hề hay biết, Tần Lục nói thật, hắn xác thực chưa từng nghe Lý Trường Sinh nhắc qua chuyện này. Ta cũng là nghe đệ tử vô tình nhắc tới, Thôi Sơn Nhai khẽ cười một tiếng, Sau đó dùng vài câu đơn giản để kể rõ ngọn nguồn Nghe xong Tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng Chấp tay nói Thật sự là xin lỗi thôi cung chủ Không nghĩ tới lại có thể nảy sinh loại xung đột này Thật sự là tại hạ ngự hạ không nghiêm Thôi Sơn Nha giơ tay Đỡ lấy cánh tay tần lục Cười nói Tần trưởng môn làm gì vậy Việc nhỏ do xung đột tâm tính thiếu niên, Không cần để ngươi phải tự mình hành lễ tạ lỗi Ta chính là thuận miệng nhắc tới Xem như một câu chuyện cười mà thôi Nghe vậy Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, buông cánh tay xuống, lời tuy nói vậy, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở đệ tử trong môn, sau này phải thân mật tiếp xúc với tất cả đệ tử của thiên diễn cung mới được. Hắc, lời này đúng, hai phái chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn. Thôi Sơn Nhai mỉm cười nói. Đây là điều đương nhiên. Lời vừa dứt, phía dưới khán giả đột nhiên đồng thanh hô lên một tràng. Tần Lục và Thôi Sơn Nhai đều cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài, chỉ còn lại một mình Lý Trường Sinh, còn đối thủ của hắn đã bị đánh văng ra khỏi lôi đài, hôn mê bất tỉnh. Chỉ bằng một quyền, Lý Trường Sinh đã đánh bại đối thủ. Biểu hiện này lập tức gây nên kinh hô cho toàn trường. Ngay cả Nguyên Anh tu sĩ vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh nhạt làm chủ trì cũng không khỏi nhìn Lý Trường Sinh thêm mấy lần, trong mắt hơi kinh ngạc. Cho dù là tu sĩ đẳng cấp như hắn, cũng có chút không nghĩ ra, một tu sĩ luyện khí tầng 7 Rốt cuộc làm thế nào mà một quyền đánh bay một tu sĩ luyện khí tầng 9 Còn bố trí cả lòng ánh sáng phòng ngự Đương nhiên, tên tu sĩ chủ trì này tuy kinh ngạc trong lòng Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tuyên bố kết quả tỷ thí Trận chiến đấu một thi đấu luyện khí hậu kỳ Vị thiên giới thắng, luyện khí viên mãn Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ Ba trận liên tiếp toàn thắng Lập tức, vị thiên giới tăng thêm 5 điểm tích lũy Đi thẳng tới 32 điểm Mặc dù vẫn còn xếp cuối, nhưng khoảng cách với nhóm dẫn đầu đã không còn lớn, cách hạng nhất cửu chân vực, chỉ kém 6 điểm. Giữa không trung, tần lục chăm chú nhìn vào trận đấu phía dưới, giờ phút này, Nhiếp Phong với mái đầu bạc trắng, tay cầm một thanh đại đao màu bạc, đang chiến đấu kịch liệt. Hiện tại đang tiến hành trận đấu rút cơ viên mãn. Mà đối thủ của Nhiếp Phong là một thiếu niên thiên tài của võ uy vực. Thiếu niên này nhìn chừng 20 tuổi, toàn thân áo đen cầm một quái dị pháp khí sọ chù y, lúc đóng lúc mở, liên tục nệnh xuống, phong cách chiến đấu cực kỳ hung hãn. Hai người trên lôi đài, liên tiếp đối banh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Bọn hắn đã giao chiến mấy trăm hiệp, thực lực vô cùng tương đương, trước mắt xem ra, vẫn thuộc về trạng thái bất phân thắng bại. Cho dù là đám tu sĩ Nguyên Anh, giờ phút này cũng rất khó đoán ra người thắng cuối cùng. Đánh tới tình huống này, chỉ có thể dựa vào nghị lực của mỗi tu sĩ và khát vọng chiến thắng, ai mạnh hơn về phương diện này, người đó sẽ có khả năng thắng. Ân. Đột nhiên, tần lục nhãn tình sáng lên, đứng bật dậy, trong mắt toát ra vẻ cuồng hỉ, hắn nhảy bén phát hiện, trên thân nhiếp phong đang phát sinh một loại biến hóa kỳ dị, loại biến hóa này, hết sức quen thuộc, không chỉ tần lục, những lão tổ nguyên anh khác cũng đã nhận ra, nhìn thấy biến hóa của nhiếp phong, lập tức có tiếng vui mừng truyền ra, Ổn rồi, ha ha, ván này, lại là vị thiên giới chúng ta cầm xuống, tầng trưởng môn có phương pháp giáo dục, đệ tử này của ngươi, thế mà có thể trong chiến đấu lĩnh ngộ Kim đan thời cơ. Thật sự là trời giúp vị thiên giới chúng ta, hắc hắc, không quá 10 chiêu, sẽ kết thúc, giữa sân lập tức vang lên một trận hoang hô. Mọi người ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh, rất dễ dàng nhận ra, nhíp phong tóc trắng tung bay, khí thế dâng cao kia, hiển nhiên là đã chạm tới Kim đan thời cơ. Với sự gia trì của thời cơ này, Nhiếp Phong không thể nào thua, quả nhiên, chiến lực tăng vọt, Nhiếp Phong như thiểm điện ra tay, chỉ trong năm hiệp, liền đánh bại thiếu niên thiên tài kia, vị thiên giới, thanh huyền tông, lại thắng, tình huống này, khiến đám tu sĩ Nguyên Anh kinh hỉ dị thường, nhao nhao chúc mừng. Đương nhiên, điều khiến Tần Lục vui vẻ nhất, là sau khi Nhiếp Phong thắng lợi, lập tức trở về khu chuẩn bị chiến đấu, khởi động bế quan. Xem ra, cảnh giới Kim Đan đã không còn xa. Chúc mừng tần trưởng môn, trong môn lại có thêm tu sĩ Kim Đan. Võ Tuyên Hoàng Lạc ha ha nói, Vận khí, vận khí. Tần lục cười đáp lễ. Ngươi thật là lợi hại, tu sĩ Kim Đan trong môn nối tiếp nhau xuất hiện, mới đây không lâu, thực lực đã vượt qua Lạc Vân Tông năm đó, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, liễu thanh yên nháy mắt, không chút kiên dè vỗ vai tần lục, ra vẻ rất thân thiết. Tần lục nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong mắt liễu thanh yên, chỉ có thể trả lời, liễu đạo hữu quá khen, mờ mịt tông các ngươi mới là chân chính cường hãng, hai vị cường giả nguyên anh, còn có nhiều trưởng lão kim đan hậu kỳ và đỉnh phong, thanh huyền tông ta căn bản không thể so sánh. Tần lục nói lời thật lòng, thanh huyền tông trước mắt có chút đứt gãy về lực chiến. Ngoài hắn đạt tới nguyên anh kỳ, các trưởng lão còn lại đều ở kim đan tiền trung kỳ, ngay cả một tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không có. Trong môn hiện tại có 5 kim đan, chỉ có Cố Nguyệt và Địch Lâm ở kim đan trung kỳ, Cố Sáng, Diệp Vũ, Mạnh Ngôn ba người đều là kim đan sơ kỳ. Đương nhiên, đây là chuyện không có cách nào khác. Tu vi kim đan, mỗi lần đề thăng một cảnh giới, bình thường đều cần thời gian 10 năm trở lên. Địch Lâm và Cố Nguyệt mất khoảng 8 năm, từ kim đan sơ kỳ tấn thăng đến kim đan trung kỳ, đã được coi là thiên phú không tệ. Nếu muốn các nàng đột phá đến kim đan hậu kỳ, ít nhất cần thêm 10 năm nữa mới có chút khả năng. Dù sao, không ai có thể giống Tần Lục, ổn định đề thăng cảnh giới, quy luật 10 phần. Tần Đạo hữu thật sự là khiêm tốn quá mức, Nha Nguyễn Nhi biểu môi, có chút bất đắc dĩ. Các tu sĩ ở đây đều có thể thấy rõ tiềm lực của Thanh Huyền Tông, nói thẳng ra là có thể thấy được tiềm lực vô cùng của bản thân Tần Lục. Đây cũng là nguyên nhân mọi người nguyện ý thân cận với Tần Lục. Thế nhưng, Tần Lục lại lão luyện như một lão già không có chút kiêu cuồng nào, vô luận nói thế nào, đều giữ một bộ dáng cực kỳ khiêm tốn. Điều này làm Nhan Nguyễn Nhi rất bất đắc dĩ. Lúc này, Tần Lục nhìn xuống chiến trường, nheo mắt, khẽ nói, trận chiến này, e là khó khăn, lời này gây sự chú ý cho Nhan Nguyễn Nhi và Liễu Thanh Yên, các nàng nhao nhao nhìn xuống. Lời của Tần Lục, tuyệt không phải khiêm tốn. Bởi vì hai người đang đứng trên lôi đài, là hai nhân vật thiên tài đứng đầu khu vực. Trận chiến này, là cử chân vực cùng vị thiên giới quyết đấu. Cũng chính là Diệp Vũ và Tiêu Tử Vân quyết đấu, Tiêu Tử Vân ở vòng thứ nhất bốc thăm trúng luân không, cho nên không có tham gia chiến đấu. Giờ phút này, hắn tinh thần sung mãn, tay cầm thanh trường kiếm đen như mực, một thân áo trắng, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, liếc nhìn qua, tựa như kiếm tiên trong tranh. Tiêu Tử Vân vốn anh tuấn, vừa xuất hiện, lập tức gây ra các loại reo hò, trong đó phần lớn là tiếng hò hét của nữ tu sĩ mà so với Tiêu Tử Vân, về ngoại hình, Diệp Vũ có chút kém thế. Mặc dù hắn ngũ quan đoan chính, cũng có thể coi là tuấn lãng, nhưng so với Tiêu Tử Vân vẫn kém không ít. Có chút khó. Tiên Võ Hoàng Nghi hoặc hỏi: "Tần Chưởng môn, ta thấy đệ tử kia của ngươi, thể phách cực mạnh, sức chiến đấu có thể so với Kim Đan trung kỳ, vì sao ngươi lại không tự tin vào trận này?" Tần Lục khẽ cười, bởi vì ta biết đối thủ của Diệp Vũ, kẻ này là người có đại khí vận, thực lực tuyệt đối đỉnh cấp. Đệ tử ta muốn thắng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a Người này có thể được tần trưởng môn đánh giá như vậy, ta phải xem kỹ một chút. Tuyên võ hoàng lập tức hứng thú. nha Nguyễn Nhi lúc này đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói, ta dường như nhận ra tiểu tử này, hắn có phải là người có ngoại hiệu, phiêu dật kiếm, nổi danh mấy năm trước không, đúng vậy. Tần lục gật đầu cười nói, Thì ra là thế, cách không được có chút quen mắt, mấy năm nay không có tin tức của hắn nên không nhớ rõ, nhìn kỹ liền nhớ ra. Đúng vậy, hắn mấy năm nay đều không ở trong châu, trên không trung, các tu sĩ đang trò chuyện vui vẻ, mà ở dưới lôi đài, Diệp Vũ và Tiêu Tử Vân đã động thủ. Tuy nói mấy ngày trước, bọn hắn còn cùng uống rượu, trò chuyện vui vẻ, quan hệ coi như không tệ, nhưng giờ phút này, hai người đều không hề nương tay, vừa ra tay là toàn lực tác chiến. Dù sao, bọn hắn đều đại diện cho khu vực của mình ra chiến đấu. Đây là một vinh quang cực cao, dưới sự ảnh hưởng của lòng tự trọng và vinh dự, không cho phép bọn hắn có chút nương tay. Hơn nữa, trận chiến này có ba tu sĩ Nguyên Anh ở bên giám sát, một khi phát hiện công kích trí mạng, sẽ ra tay ngăn cản, để tu sĩ dự thi tránh khỏi tử vong. Cho nên, bọn hắn không có uy hiếp tử vong, tự nhiên phải dốc toàn lực ứng phó. Phanh Phanh Phanh, hai bóng người trên lôi đài đối banh. Tạo thành thanh thế và lực phá hoại khiến tất cả người xem đều kinh ngạc. Đó căn bản không phải là thứ kim đan sơ kỳ có thể đánh ra, Diệp Vũ cùng Mạnh Ngôn Chi cùng nhau trong không gian hắc vụ, tái tạo thể chất, lợi dụng linh khí thác nước cải thiện thân thể, từ đó bước vào võ đạo. Mặc dù đều học cùng một loại công pháp, nhưng Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi lại đi lên hai con đường khác nhau. Mạnh Ngôn Chi bỏ qua pháp khí công kích, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào võ đạo. Một đôi nắm đấm chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của nàng Diệp Vũ thì khác Mặc dù thể phách nhục thân cực mạnh Nhưng hắn cũng không từ bỏ pháp khí Mà là lợi dụng ý niệm Khống chế phi kiếm để phụ trợ công kích Thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa Cho nên Trong trận chiến với tiêu tử vân Diệp Vũ vừa lợi dụng thân thể cường hãn Áp sát cận chiến Vừa lợi dụng phi kiếm Tiến hành quấy rối từ xa Hai bên kết hợp khiến hắn cùng tiêu tử vân đánh đấm cực kỳ kịch liệt. diệp vũ khí thế bàn bạc như cuồng triều mãnh liệt, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. quanh hắn đột nhiên đạp đất, lực đạo cường đại như sấm sét giáng xuống, trong nháy mắt làm lôi đài rung chuyển, sụp đổ, hình thành một cái hố to lớn vài trượng, mà thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. tiêu tử vân vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên rất nhanh. Không hổ là người có thể đại diện vị thiên giới xuất chiến với chiến lực đỉnh cao, tốc độ này là điều Tiêu Tử Vân chưa từng thấy qua ở Kim đan Sơ Kỳ, thậm chí Kim đan Trung Kỳ, cũng rất khó có được tốc độ này. Bang, Tiêu Tử Vân lợi dụng trường kiếm trong tay ngăn trở nắm đấm của Diệp Vũ. Khi hắn định rút kiếm phản kích, quyền thứ hai đã đánh tới xương sườn hắn. Trong lòng Tiêu Tử Vân hiểu rõ, quyền chiêu của Diệp Vũ từng tần tiến dần lên, mỗi một bước đều tinh chuẩn và cấp tốc. Quyền kình của hắn cường độ vừa phải, không mất đi vẻ cương mãnh, lại ẩn chứa sự xảo diệu khó mà nắm bắt, mà thần ý trong quyền của hắn càng sâu xa như biển cả, khiến người ta khi giao thủ không cách nào nhìn trộn được nông sâu. Điều đáng sợ nhất là quyền pháp của Diệp Vũ liền mạch lưu loát, khiến người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng mà ứng phó. Bang, bang, bang, thiết quyền cùng lợi kiếm không ngừng va chạm. Phát ra từng tiếng len khen thanh thúy vang dội Diệp Vũ tâm thần chìm đắm Như chìm xuống đáy giếng cổ song quyền dựa theo quyền pháp mà thiết kế Liên tiếp đánh ra Đồng thời Trong lòng hắn cũng dâng lên một tia kính phục Thực lực của tiêu tử vân quả nhiên lợi hại Thế mà có thể dưới thế công như vậy Vẫn thành thạo điêu luyện Vượt xa tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường Nhưng Diệp Vũ cũng không lo lắng Bộ quyền pháp này của hắn uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh chỉ cần thể phách có thể chống đỡ, vậy thì có thể vô hạn đánh ra. Thậm chí có thể với thực lực kim đan sơ kỳ, đánh ra một kích uy lực đỉnh phong của tu vi kim đan hậu kỳ. Đương nhiên, chiêu thức kinh khủng như vậy, diệp vũ sẽ không tùy tiện sử dụng. Bởi vì quyền pháp này như đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, uy lực càng lớn, phản phệ tạo thành cũng càng lớn, nếu như đánh đến cuồng nhiệt, một quyền mạnh nhất đưa ra, chính mình cũng sẽ bạo thể mà chết. Trong trận tỷ thí trước, Diệp Vũ chỉ đánh ra quyền thứ 7 đã hoàn toàn đánh bại tuyển thủ dự thi của võ uy vực, mà bây giờ hắn đã đánh ra 12 quyền vẫn không thể thắng được Tiêu Tử Vân Điều này có thể nói rõ chiến lực siêu cường của Tiêu Tử Vân Quanh, quyền thứ 13 trực tiếp đánh tới mặt Tiêu Tử Vân Tiêu Tử Vân giơ kiếm trước người hình thành một màn sáng kiếm khí màu bạc hai bên ầm vang va vào nhau màn sáng này không biết hình thành từ pháp nào thế mà trực tiếp đánh tan quyền cương chi khí của Diệp Vũ Đồng thời Tiêu Tử Vân lợi dụng lực đạo của một quyền này, thân hình phiêu nhiên lùi lại mấy chục trượng, kéo dài khoảng cách. Nhưng Diệp Vũ phản ứng chiến đấu cực nhanh, hai ngón tay lập tức hình thành kiếm chỉ về phía trước, dưới sự điều khiển linh khí, trường kiếm lơ lửng giữa không trung vút một tiếng lao về phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Vũ với tốc độ vượt qua lẽ thường, một lần nữa đạp đất, hóa thành một đoàn cầu vòng trong nháy mắt xuất kích, không có ý định cho Tiêu Tử Vân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bang, Tiêu Tử Vân tiện tay vung một kích chém trường kiếm của Diệp Vũ đang tập kích sang một bên. Nhưng lúc này, quyền thứ 14 của Diệp Vũ đã tới trước mặt, Tiêu Tử Vân không kịp tránh né, đành phải có vẻ hơi chậm chạp nâng hắc kiếm, chặn trước người. Phanh, lần này, hắc kiếm của Tiêu Tử Vân không cách nào ngăn cản được công kích của Diệp Vũ, hắc kiếm trực tiếp công thành một đường vòng cung, quyền phong đột nhiên nện vào trên ngực Tiêu Tử Vân. Chịu đòn nghiêm trọng này, Tiêu Tử Vân không thể tránh khỏi bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, trường bào của hắn dưới sự khoái động của chân khí trong cơ thể, tung bay như lá cờ trong gió, cực kỳ hữu hiệu hóa giải hơn phân nửa kình đạo của quyền cương. Tốt, tiêu tử vân dừng thân hình đang lùi lại, cởi mở hô to, nếu dịp đạo hữu mạnh mẽ như vậy, vậy ta cũng không giấu nghề nữa, kiếm ý ta lĩnh ngộ được 8 năm nay bên cạnh lý tiền bối, hôm nay sẽ cho đạo hữu thấy, chỉ thấy tiêu tử vân hai tay nắm chặt trường kiếm, chuyển mũi kiếm từ dọc thành ngang. Khí thế trên thân tăng lên điên cuồng, một cổ kiếm ý phản vất xâm nhập vào cốt tủy hắn, nước chảy mây trôi, không chơi vào đâu được. Đây mới thực sự là thiên nhân hợp nhất. Thật sự là kiếm đạo thiên tài, diệp vũ trong lòng chấn kinh, trực diện cổ khí thế này của tiêu tử vân, hắn có thể cảm nhận được độ phù hợp của tiêu tử vân với kiếm đạo. Rõ ràng nhất là hắn cảm nhận được uy hiếp cực mạnh từ trên thân tiêu tử vân, hưu, tiêu tử vân biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Trong chớp mắt, hắn đã tới bên cạnh Diệp Vũ, nhảy lên thật cao, hắc kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống, uốn, đối mặt chiêu thức công kích này, Diệp Vũ gầm thét một tiếng, không lùi mà tiến tới, đối mặt với kiếm khí mãnh liệt, một quyền ầm vang đánh vào trên hắc kiếm, quyền phong và thân kiếm chạm vào nhau, phản phất như hai khối đá mài đang nghiền ép lẫn nhau. Khi vừa tiếp xúc, Diệp Vũ lập tức nhíu mày, một kích này khiến nắm đấm của hắn máu thịt lẫn lộn. Sau khi luyện quyền Thân thể của hắn có thể so với cực phẩm pháp khí, cứng rắn vô cùng, trường kiếm bình thường không cách nào phá phòng ngự, không ngờ kiếm khí này của Tiêu Tử Vân lại có thể dễ dàng đã thương hắn. Thấy vậy, Diệp Vũ không do dự nữa, đột nhiên phát lực, bấm một cái vào thân kiếm, thân thể nương theo thế xoay tròn, bay ngược về phía sau. Nhưng Tiêu Tử Vân giờ phút này sao có thể lãng phí cơ hội này, hóa thành một đạo bạch hồng khoáy động, truy sát Diệp Vũ. Diệp Vũ vừa lui vừa chiến, Hai người đi tới đâu, đá xanh vỡ vụn tới đó, long trời lỡ đất, đem đỉnh cấp lôi đài pháp khí này, đánh tới mức biến dạng. May mắn lôi đài này có công năng tự động chữa trị, cộng thêm lượng lớn linh thạch và linh khí của nguyên anh tu sĩ phụ trợ, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, những chỗ bị phá hỏng đã khôi phục lại nguyên trạng. Diệp Vũ và Tiêu Tử Vân là hai người mạnh nhất kim đan sơ kỳ của hai khu vực tại lôi đài rộng lớn này, triển khai một trận chiến kịch liệt. Bọn hắn từ mặt đất đánh lên không trung Hai bóng người cuốn lấy nhau Kiếm khí và quyền cương va chạm kịch liệt Phát ra tiếng vang ầm ầm Như tiếng sấm rung trời Làm cho tất cả tu sĩ quan chiến đều lộ vẻ kinh ngạc Tuy nhiên Theo thời gian trôi qua Đám người kinh ngạc phát hiện Khí thế của Diệp vũ càng ngày càng cao Dần dần bắt đầu áp chế ngược lại tiêu tử vân Biểu hiện này Khiến đám tu sĩ phía dưới không ngừng kinh hô Tuy nhiên Trên linh Chu. Tần Lục lúc này lại nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn rất rõ chiêu thức của Diệp Vũ, biết bộ quyền pháp này của hắn càng đánh càng mạnh, cho nên hiện tại mới có thể áp chế tiêu tử vân. Nhưng phản vệ của bộ quyền pháp này cũng rất khủng bố, nếu đánh tới cuối cùng, có thể tại chỗ bỏ mình. Trước khi bắt đầu trận đấu, Tần Lục đã nhắc nhở Diệp Vũ, nếu không thể chiến thắng, liền tự động thu quyền nhận thua, không cần vì chuyện này mà làm tổn thương căn cơ. Thật không ngờ, Diệp Vũ lúc này phản phất càng đánh càng hưng phấn, đã đánh ra 21 quyền, cách cực hạn của hắn hẳn là chỉ còn 2 quyền. Nếu 2 quyền sau đó vẫn không thể thắng, Tần Lục tuyệt đối phải ra tay ngăn cản tỉ thí. Trong chiến trường, kiếm cương vỡ nát, không ngừng khoáy động. Qua, Diệp Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một màn này, ngược lại khiến Tiêu Tử Vân hơi sửng sốt, bởi vì hắn căn bản không hề ra tay phản kích. Diệp Vũ này liền thổ huyết, tình huống gì vậy, mặc dù tiêu tử vân mười phần mờ mịt, nhưng Diệp Vũ lại hết sức rõ ràng, hắn biết, hắn đã tới gần cực hạn, nếu lại không giải quyết chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng, không còn sức tái chiến. Nhưng nếu bảo hắn hiện tại đầu hàng nhận thua, hắn không cách nào làm được, tôn chỉ của bộ quyền pháp này, chính là có được quyết tâm dám hướng lên trời mà vung quyền, há có thể gặp chút ngăn trở, liền không dám động thủ. Vậy còn luyện quyền gì nữa? Diệp Vũ sắc mặt kiên nghị, đột nhiên bay lên cao hơn 10 trượng, nhìn Tiêu Tử Vân phía dưới, hắn nghi ngại hét lớn đến. Vừa dứt lời, Diệp Vũ phản phất như lôi cuốn bạch hồng phong lôi từ trên trời giáng xuống cực nhanh, chấn động khiến không khí xung quanh nổ vang. Tiêu Tử Vân sắc mặt ngưng trọng, kiếm khí hóa thành tư thái phòng ngự như tuyết, nên đón uy lực trung trời của một quyền này. Trong khoảnh khắc, hai đạo thân hình trên dưới đột nhiên chạm vào nhau, phanh. Trong nháy mắt bụi đất che khuất cả bầu trời, lôi đài sụp đổ, phanh. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong sương khói bắn ra, trực tiếp ngã ra khỏi lôi đài. Tuy nhiên, ngay khi thân hình sắp chạm đất, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái, lại lần nữa phiêu nhiên đáp xuống đất. Người này, chính là Tiêu Tử Vân. Tiêu Tử Vân đứng trên mặt đất, cúi đầu nhìn thoáng qua hắc kiếm của mình, sau đó nâng mu bàn tay trái, lau đi vết máu nơi khóe miệng, dừng một chút, thu hồi pháp kiếm, chấp tay chân thành nói là ta thua rồi. diệp vũ thắng lợi, giúp vị thiên giới giành thêm một điểm. Điều này khiến cho đám Nguyên Anh lão tổ trên phi thuyền vô cùng phấn khích. Bởi vì số điểm vị thiên giới bị bỏ lại ở tám hạng mục trước đó đang được đuổi lại rất nhiều trong vòng đấu này. Vị thiên giới vẫn còn cơ hội tranh đoạt vị trí thắng lợi cuối cùng của lần tỷ thí này. Sau khi Diệp Vũ rời sân, các trận tranh tài kim đang trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn liên tiếp được cử hành. Tuy nhiên, so với sự thuận lợi trước đó, đến lúc này, mọi chuyện trở nên cực kỳ gian nan. Trong các trận tỷ thí Kim Đan Trung Kỳ và Hậu Kỳ, võ uy vực và vị thiên giới liên tiếp thua dưới tay cửu chân vực. Mà Tần Lục còn nhận ra người thắng của hai trận tranh tài này. Người thắng Kim Đan Trung Kỳ là Đường Bạch, người mà Tần Lục từng gặp một lần ở Thuận Thiên Thành năm đó. Đường Bạch khi đó khí thế hừng hực, độc chiến ba tên tu sĩ cùng giai ngay cửa Thuận Thiên Thành, không hề rơi xuống hạ phong chút nào, muốn một thanh trọng kiếm khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, chiến đấu cực kỳ hung hãn Trong trận tỷ thí lần này, cũng là dựa vào thực lực cực kỳ vững chắc, đánh bại đại biểu võ uy vực, giành được điểm tích lũy Kim Đan trung kỳ. Mà người thắng Kim Đan hậu kỳ, Tần Lục lại càng quen thuộc hơn. Chính là thiếu niên thiên tài của Vô Cực môn năm đó, từng kề vai chiến đấu trong không gian hắc vụ, Ngụy Tử Mặc. Mặc dù Ngụy Tử Mặc không thu được cơ duyên trong không gian hắc vụ, nhưng hắn năm đó ở Kim Đan trung kỳ đã có thể đánh bại tu sĩ Kim Đan hậu kỳ hiện tại đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ, thực lực tiến thêm một bước, sau một phen đánh nhau, cũng giúp cửu chân vực giành được một điểm. Hai người này đánh nhau, tự nhiên là khiến toàn trường kinh hô. Tuy nhiên, khi mọi người cho rằng cửu chân vực dựa vào đà này, nắm chắc phần thắng ở trận tỷ thí kim đan viên mãn thì bất ngờ lại xảy ra. Vị trưởng lão kim đan viên mãn đỉnh phong của Thiên Diễn Cung, trong chiến đấu phát huy ra chiến lực khủng bố có thể so với Nguyên Anh cuối cùng thành công giúp vị thiên giới giữ vững ưu thế, giành lấy một điểm quý giá. Điều này cũng có nghĩa là, vị thiên giới tỏa sáng rực rỡ trong các trận đấu, tổng cộng 12 điểm, đã thành công giành lấy 8 điểm, mà cửu chân vực vốn xếp hạng nhất, chỉ giành được 2 điểm. Điều này khiến vị thiên giới trong nháy mắt đuổi kịp, thành công vượt qua võ uy vực, vươn lên vị trí thứ 2. Hiện tại điểm tích lũy của ba khu vực lần lượt là, cửu chân vực, 39 điểm thiên giới, 35 điểm quy vực, 34 điểm, trên Linh Chu, tất cả nguyên anh tu sĩ của vị thiên giới đều sáng tay áo, vô cùng kích động. Hậu bối đã giúp họ truy hồi những điểm số này, bọn họ là tiền bối, tự nhiên không thể phụ lòng phấn đấu của từng hậu bối. Hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, mảnh đất này, nơi bọn họ sinh tồn, rốt cuộc có thể giành được vinh dự độc lập hay không, liền xem những nguyên anh tu sĩ bọn họ, tần lục ở trong đám người trong lòng cũng không tránh khỏi dâng lên vẻ mong đợi chỉ kém bốn điểm điều này khiến tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng thắng lợi đúng lúc này một bóng người từ trên pháp khí phi hành trên cao rơi xuống trực tiếp đi tới trước mặt linh chu của vị thiên giới người tới chính là quốc trường ca lôi thôi lết thích hắn lơ lửng giữa không trung tay phải ngoái lỗ tai thuận miệng nói đi thôi chuẩn bị một chút đi chiến đấu cấp nguyên anh sắp bắt đầu bây giờ còn kém cửu chân bốn điểm mong rằng các ngươi cố gắng ra sức, truy hồi lại khoảng cách này. Nói xong, khuất trường ca vỗ vỗ cái túi nhỏ bên hông, tiếp tục nói, dựa theo những gì đã nói trước đó, chỉ cần ai giúp vị thiên giới ta giành được điểm số, thì có thể yêu cầu ta bất cứ thứ gì, ta tu đạo mấy ngàn năm, cũng tích góp được không ít đồ tốt, chỉ cần ta có, chắc chắn sẽ cho ngươi. Cho nên, các vị nguyên anh lão tổ, liền xem các ngươi. Mặc dù khuất trường ca có vẻ hơi hờ hững, Nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra Hắn rất coi trọng trận chiến này Lời này vừa ra Mọi người ở đây nhao nhao bày tỏ thái độ ồn ào nói Mà đợi đến khi âm thanh của đám người nhỏ lại một chút Cung chủ thiên diễn cung với vẻ ngoài thiếu niên Thôi sơn nhai Đột nhiên tiến lên một bước ngẩng đầu lên tiếng khuất đại ca Danh sách đối chiến đã biết được chưa Khuất trường ca lắc đầu Chưa biết mấy lão hồ ly kia đều chưa từng nói rõ Có thể là sợ ta lấy yếu địch mạnh Tuy nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng Bọn hắn cũng chưa từng biết trình tự xuất chiến của chúng ta, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà làm là được. Xem ra vẫn phải xem thực lực cụ thể a, thôi sơ nhai có chút cảm khái. Đám người nghe vậy, đều khẽ gật đầu. Tỷ thí cấp nguyên anh, không khác biệt lắm so với tỷ thí ở các cảnh giới thấp trước đó, cũng có chín hạng mục. Tuy nhiên, đối với các cảnh giới thấp có thể tìm đủ tu sĩ có mọi tu vi, cấp nguyên anh là không thể nào tìm đủ được. Dù sao theo quy tắc mà nói, Một hạng mục cần một tu sĩ nguyên anh viên mãn tham gia, chính hạng mục liền cần chính tu sĩ nguyên anh viên mãn. Mà vị thiên giới, làm gì có nhiều cường giả cấp bậc đỉnh cao như vậy? Toàn bộ khu vực chỉ có hai người là nguyên anh viên mãn cảnh, một người là cung chủ thiên diễn cung, thôi sơn nhai. Người còn lại là hảo hữu của quốc trường ca, hình quy nhất, sắp gia nhập vị thiên giới. Điều này cũng có nghĩa là vị thiên giới nhiều nhất chỉ có thể giành được hai điểm ở hạng mục tranh tài viên mãn cảnh đương nhiên vì thiên giới thiếu tu sĩ cảnh giới cao như vậy cửu chân vực và võ bi vực cũng không có nhiều hơn bao nhiêu dựa theo số liệu cửu chân vực cũng chỉ có hai nguyên anh viên mãn còn võ bi vực càng ít hơn chỉ có một người tổng cộng tính ra ba khu vực chỉ có năm nguyên anh viên mãn nếu năm người bọn họ phân tán lựa chọn các hạng mục tham gia vậy bọn họ không cần cạnh tranh đều có thể vững vàng giành lấy điểm số nhưng tình hình dự thi cụ thể Ba bên đều riêng biệt không biết. Nói cách khác, tất cả mọi người không biết đối thủ của mình là ai. Mọi người ở đây đang thương thảo, thân hình viên Hoàng Võ đã biến bất hồi lâu lại lần nữa xuất hiện, hắn từ trên phi thuyền trực tiếp rơi xuống, đi thẳng tới lôi đài phía dưới. Xem ra, hắn muốn chủ trì cuộc tranh tài ở cấp bậc Nguyên Anh. Quả nhiên, vừa rơi xuống đất, viên Hoàng Võ đương nhiên mở miệng nói, bây giờ tiến hành chính hạng một tranh tài của Nguyên Anh tu sĩ. Quá trình cụ thể dựa theo các hạng mục trước đó mà tiến hành, cho nên, bắt đầu trước tiên là luyện đan tái sự, xin mời ba khu vực phái ra bốn người xuất chiến dựa theo cảnh giới, lời vừa nói xong, đám tu sĩ trên phi thuyền, đều không khỏi tự chủ đưa mắt nhìn về phía mấy người trong đó. Tần lục cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn ba người nhanh chóng bay ra từ trên linh chu, hướng mặt đất rơi xuống. Vị thiên giới phái ba người tham gia thi đấu luyện đan, tiền kỳ, trung kỳ. Hậu kỳ mỗi bên một người Nói thật, tu vi đến Nguyên Anh kỳ ít nhiều đều sẽ biết một chút thuật luyện đan Dù sao việc khống chế linh khí đã rất quen thuộc Khi luyện chế đan dược muốn đan hủy cũng khó Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở đan dược cấp thấp Nếu muốn luyện chế ra đan dược cực phẩm Vẫn phải dựa vào Nguyên Anh tu sĩ quanh năm nghiên cứu luyện đan mới được Mà lần này vị thiên giới phái ra ba người Chính là đại biểu cho loại này Ba người bọn họ từ luyện khí kỳ đã là luyện đan sư Một đường tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, đối với lý giải về luyện đan, vượt xa người thường hoặc là tu sĩ nửa đường xuất gia. Cho nên, ba người bọn họ xuất chiến tỷ thí luyện đan, đám Nguyên Anh của vị thiên giới, đều rất có lòng tin. Một người trong đó, Tần Lục coi như nhận ra. Đại biểu Nguyên Anh Sơ Kỳ xuất chiến chính là Thái Thượng Lão Tổ Bạch Kim Môn của Ngũ Hành Minh, Trương Viêm Lôi. Người này năm đó cùng ngự thú Tông Liên Thủ, tấn công Lạc Vân Tông, sau khi thua chạy lại hiệu triệu Ngũ Hành Minh Liên Hợp. Lại lần nữa phát động chiến tranh Mà cuối cùng Hắn trước trận đánh lén Giết chết thịnh vĩ của hậu thổ môn Cuối cùng dẫn đến ngũ hành minh sụp đổ Trong mắt Tần Lục Người này chính là một tiểu nhân chính tống Ấn tượng của hắn đối với người này Cũng là cực kỳ phiền chán Tuy nhiên Đến loại tình huống này Cho dù trong lòng Tần Lục có khó chịu thế nào Cũng không thể tránh khỏi việc mong Trương Viêm Lôi giành được thắng lợi Trong trận tỷ thí lần này Rất nhanh Dưới sự chủ trì của viên hoàng võ, tỷ thí luyện đang chính thức bắt đầu, nếu như nói các trận tỷ thí luyện khí, trúc cơ, kim đan, rất nhiều tu sĩ ở đây đều có thể nhìn ra được nguyên do, thì đến tỷ thí cấp nguyên anh, bọn hắn liền không hiểu được nhiều. Từng thủ pháp cùng biểu hiện hoa mắt của các nguyên anh, làm cho một đám tu sĩ cấp thấp được mở rộng tầm mắt, nhào nhào kinh hô lần này đến rất đáng, rất đúng. Dựa theo quy tắc của viên hoàng võ, tỷ thí của từng nguyên anh tu sĩ, cũng là dựa theo các hạng một lúc trước thay phiên tiến hành. Cũng chính là luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, tất trụ, tri thức, trồng trọt, đua tốc độ, chiến đấu. Vị thiên giới trước mắt có tất cả 22 Nguyên Anh tu sĩ. Trong đó Nguyên Anh sơ kỳ có 12 người, bao gồm Tần Lục, nhan Nguyễn Nhi, Liễu Thanh Yên, Tả Huyền, bốn lão tổ của Ngũ Hành Minh và những người khác. Nguyên Anh trung kỳ thì có 6 người, lấy võ tuyên hoàng, Bao Thải Phàm, Tô Hạo và những người khác làm chủ Nguyên Anh hậu kỳ thì có hai người Một người là tông chủ tàng nguyệt tông bùi tiêu Một người khác là chấp pháp trưởng lão thiên diễn cung ông chiến thiên Về phần Nguyên Anh viên mãn Cũng chỉ có hai người Một người là thiếu niên thôi sơn nhai Một người khác thì là hình quy nhất Người luôn giữ sắc mặt lạnh lùng Chưa bao giờ giao lưu cùng người khác Vị thiên giới khi mới khai sáng Nguyên bản có 10 thế lực Nguyên Anh Mà trải qua mấy chục năm phát triển, có hai nhà nguyên anh thế lực bởi vì chinh phạt, từ thịnh chuyển suy, cuối cùng triệt để suy tàn. Hai nhà thế lực này là Lạc Vân Tông cùng Trích Tinh Cát. Mà bây giờ, khuất trường ca lợi dụng lý do tỷ thí tam phương, đem địa bàn nguyên anh của hai nhà lấy ra, chấp tay nhường cho người, từ đó dẫn tới ba nguyên anh tu sĩ vào ở vị thiên giới. Điều này khiến vị thiên giới lần nữa khôi phục mười nhà nguyên anh thế lực. Tên của bọn hắn cùng người phụ trách theo thứ tự là Thanh Huyền Tông, Tần Lục Viêm Dương Vương Triều, Tuyên Võ Hoàng Phiếu Miễu Tông, Nhan Nguyễn Nhi Tàng Nguyệt Tông, Bùi Tiêu tự Kiếm Phái, Tả Huyền Bách Hoa Cốc, Chân Diệu Âm Thiên Diễn Cung, Thôi Sơn Nhai Trấn Ma Phủ, Hình Quy Nhất Tiềm Long Điện, Khúc Mạc Ngũ Hành Minh bởi vì là quản lý phân tán cho nên không có thống nhất người phụ trách, chủ yếu lấy trương viêm lôi làm chủ. Trong 10 thế lực nguyên anh, lấy thiên diễn cung mạnh nhất, có tất cả 6 nguyên anh tu sĩ, cung chủ thôi sơn nhai càng là đạt tới nguyên anh viên mãn cảnh. Thứ yếu là ngũ hành minh, mặc dù bọn hắn tổn thất một nguyên anh tu sĩ, nhưng vẫn còn 4 người, chỉ cần liên thủ, vẫn như cũ không thể xem thường. Về phần thế lực khác, phổ biến là một hoặc là hai nguyên anh lão tổ. Hơn 20 người hôm nay tề tụ nơi này, chính là vì chiến một trận tranh đoạt quyền sở hữu vị thiên giới. Mà bọn hắn, đã sớm tại nhà lá của quốc trường ca, định ra hạng mục tranh tài riêng của mình, cho nên giờ phút này theo tiến trình tỷ thí tiến lên, bọn hắn cũng bắt đầu lần lượt xuống so đấu. Ba khu vực nguyên Anh tu sĩ, số lượng đều không trên lệch nhiều. Trong đó lấy cửu chân vực nhiều hơn chút, nhưng cũng chỉ là thêm ra hai, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, tỷ thí ngay từ đầu, điểm tích lũy đều đuổi rất sát. Nhưng theo tranh tài đến phía sau, ba bên dần dần kéo ra trên lệch điểm số, trong đó võ uy vực thảm nhất, điểm tích lũy so với hai khu vực còn lại ngày càng kém, từng bước bị loại khỏi danh sách tranh quán quân. Mà cửu chân vực cùng vị thiên giới, điểm tích lũy của song phương vẫn còn theo đuổi không bỏ. Trên phi thuyền, tần lục cùng tô hạo sóng vai đứng thẳng, cùng một chỗ nhìn xuống phía dưới sắp bắt đầu tỷ thí đua tốc độ. Tô huynh, ngươi cảm thấy bồi đạo hữu trận chiến này có khả năng thắng. Tần lục quay đầu hỏi. Tô hạo nghe vậy nhẹ nhõm cười một tiếng, trả lời, chưởng môn nhà ta từ khi tu luyện, liền chú ý cẩn thận, ta cũng không biết hắn đến cùng học được bao nhiêu tốc độ công pháp, nếu nói hắn đánh nhau năng lực bình thường, vậy tốc độ phi kiếm chạy trốn này, sợ là vô địch thiên hạ. Chạy trốn, tần lục ngượng ngùng cười một tiếng, nói chạy trốn vẫn còn có chút khó nghe, phải nói bùi đạo hữu di động tốc độ siêu quần. Không có việc gì, dù sao trận này, tất nhiên là hắn thắng lợi. Tô Hạo tràn đầy lòng tin, không lo lắng chút nào. Nghe nói như thế, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía một thân ảnh khác, đó là một nữ tử Nguyên Anh tu sĩ của Bách Hoa Cốc. Nàng đại biểu Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới tham gia lần này đua tốc độ tranh tài. Nói cách khác, ván này vị thiên giới có hai người tham gia tỷ thí. Nếu là đều thắng lợi, vị thiên giới có thể một lần tăng thêm hai điểm. Chư vị yên tâm, nhà ta Tôn Lan cũng nhất định có thể thắng. Một đạo nữ tử thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền ra. Người nói chuyện là cốc chủ bách hoa cốc chân diệu âm. Có lẽ là nghe được tô hạo đối với trưởng môn nhà mình vô cùng tín nhiệm, chân diệu âm cũng vội vàng đi ra nói lên một câu, lấy đó thái độ. Mà sau khi lời này rơi xuống, phía dưới tranh tài đua tốc độ đã bắt đầu. Quy tắc tỷ thí đua tốc độ rất đơn giản, chủ yếu chính là tỷ thí tốc độ phi hành, bởi vậy một đường bay đến một tòa sơn mạch cách mấy trăm vạn dặm, sau đó lại quay trở về nơi đây. Người có thời gian sử dụng ngắn nhất, liền có thể đạt được thắng lợi. Mười phần đơn giản thô bạo. Càng là bởi vì lấy tốc độ làm chuẩn, cho nên Nguyên Anh Sơ Kỳ cùng Trung Kỳ Tu Sĩ đều là cùng một chỗ tỷ thí, cuối cùng thống nhất thời gian là được. Bắt đầu, theo viên hoàng võ ra lệnh một tiếng, Sáu người tham gia tỷ thí đua tốc độ, toàn bộ hóa thành một đạo cầu vòng, trong nháy mắt biến mất tại thất hải hải đảo tự. Mà trên không bọn hắn, cũng còn có hai bóng người đi theo mà đi, chính là hóa thần tu sĩ giám sát, phòng ngừa có người gian lận. Mặc dù bọn hắn toàn bộ hành trình đều cần thông qua từng kiểm tra đo lường điểm trên đường, dùng cho kiểm tra đo lường thành tích hữu hiệu, nhưng vẫn như cũ có hóa thần tu sĩ đi theo xem xét, tránh cho xuất hiện sai sót. Trên quảng trường, bố trí lơ lửng một khối màn sáng khổng lồ có thể làm cho tu sĩ ở đây toàn bộ hành trình quan sát Nguyên Anh tu sĩ so đấu tốc độ So đấu tốc độ 10 phần tiếp thích, thích thú vị lúc trước đê giai cảnh giới so đấu mỗi một trận đều có thể gây nên đại âm thanh reo hò của người xem Bất quá, Nguyên Anh kỳ tỷ thí tiếng kinh hô của đám người lại nhỏ đi rất nhiều Bởi vì trận đấu này, căn bản không có hồi hộp chỉ thấy ngay từ đầu hai đạo nhân ảnh liền xông ra ngoài trong đó một đạo dùng tốc độ khoa trương tuyệt đối lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp bỏ lại một đám nguyên anh tu sĩ phía sau. Định nhãn xem xét, phát hiện người này chính là tông chủ Tà Nguyệt Tông, Bùi Tiêu, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, căn bản không ai có thể đuổi kịp nửa phần. Cho dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ cùng giai, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng từ từ đi xa kia, mộng bức không nói gì. Mà một bóng người khác cũng cực kỳ khoa trương. Người kia đuổi sát thân ảnh Bùi Tiêu mà đi, mặc dù không có khả năng đuổi được, nhưng so sánh những người khác cũng là dẫn trước rất nhiều khoảng cách. Trọng yếu nhất chính là, chủ nhân đạo thân ảnh này, là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nói cách khác, người này lấy tốc độ Nguyên Anh Sơ Kỳ, so hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ nhanh hơn, điều này làm cho hai gã Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ khác, tại chỗ ngạc nhiên. Người này thế mà nhanh như vậy, trên phi thuyền, chân diệu âm thần sắc cực kỳ khó coi. Nàng vừa mới khoe khoang khoát lát, thật không nghĩ đến đảo mắt liền bị vả mặt, Điều này làm sao không để nàng thẹn quá hóa giận Nguyên bản khẩn trương kích thích đua tốc độ tranh tài Dưới biểu hiện của hai người này Lộ ra 10 phần bình thản. Đợi cho từng nguyên anh tu sĩ đều trở lại Viên hoàng võ đương trường tuyên bố kết quả tỷ thí Quán quân không có bất ngờ Dễ như trở bàn tay bị hai người này cầm xuống Mà trong màn sáng trong suốt giữa không trung Cũng trong nháy mắt tiến hành đổi mới thời gian thực Trải qua 8 hạng tỷ thí phía trước Bản điểm số trước mắt biểu hiện là Cửu chân vực, 46 điểm Vị thiên giới, 46 điểm Võ uy vực, 40 điểm Nhìn thấy điểm số này Từng nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ Trên phi thuyền của vị thiên giới Đều là mặt lộ vẻ mừng Rốt cục đem điểm số đuổi trở về Mà bây giờ Đi tới hạng mục tỷ thí cuối cùng Chỉ cần biểu hiện tốt đẹp Vị thiên giới nhất định có thể thắng lợi Nghĩ đến cái này Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía một bóng người. Chỉ thấy hắn trực tiếp đứng ở trên bông thuyền, dáng người thẳng tắp như tùng, khí độ bất phàm, chủ yếu nhất là khóe môi hắn khẽ nhếch mang theo một vòng mỉm cười tự tin. Tự hồ đối với chiến đấu kế tiếp, có 10 phần lòng tin. Đương nhiên, cũng không chỉ là hắn, kỳ thật mọi người tại đây đều đối với hắn có lòng tin. Dù sao, hắn chính là nhân vật có thể vượt cấp cùng cửu châu đệ nhất thiên tài đối chiến A, nếu là hắn cũng không thể thắng. Còn có ai có thể thắng, trải qua 8 hạng mục tỷ thí trước đó, cuối cùng đã đến hạng mục cuối cùng, chiến đấu. Trong 8 hạng mục, 3 khu vực có tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ và Nguyên Anh Viên mãn hầu như đều đã lên sân. Mà bọn họ phản phất như đã hẹn trước cẩn thận, đều không lựa chọn đối chiến. Tất cả đều lựa chọn những hạng mục không có người tham gia, nhẹ nhàng giành lấy điểm tích lũy. Ví dụ như Thôi Sơn Nhai của vị thiên giới, hắn đại diện cho Nguyên Anh Viên mãn xuất chiến lần này lựa chọn so sánh, tri thức bởi vì hai phe còn lại không có tu sĩ viên mãn cảnh tham gia cuộc thi đấu này nên Thôi Sơn Nhai trực tiếp thắng lợi những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ và viên mãn khác đều không khác biệt lắm đều không phô trương thực lực cho nên, nói là tỷ thí cảnh giới Nguyên Anh nhưng kỳ thật cũng chỉ là tỷ thí giữa các tu sĩ tiền kỳ mà thôi mà bây giờ bên trong vị thiên giới chỉ còn lại có Tần Lục và Tô Hạo hai người làm đại diện tỷ thí chiến đấu vẫn chưa ra sân. Chỉ cần ngươi có thể ổn định, lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Tô Hạo cười rạng rỡ, vỗ vai Tần Lục. Tần Lục cười gật đầu nói, yên tâm đi. Liễu Thanh Yên ở bên cạnh nhô đầu ra, nhìn về phía hai chiếc linh chu đối diện, chậm rãi suy đoán nói, cũng không biết đối thủ của các ngươi là ai, bọn hắn giữ bí mật làm việc làm coi như không tệ a nghe thấy lời này, khóe miệng Tần Lục hơi nhếch lên, nhưng không nói gì. Trong lòng hắn, bất luận là ai, hắn đều có lòng tin đánh bại. Dù sao hắn có thể so chiêu cùng Tô Hạo, đồng thời vượt cấp làm Tô Hạo bị thương, điều này đủ để chứng minh chiến lực của hắn. Hún hồ, hiện tại, hắn đã đem tuyết nguyệt phong hoa, đề thăng đến cấp bậc tinh thông, so với đoạn thời gian trước mạnh hơn không ít, căn bản không có lý do sẽ thua. Xin mời các tu sĩ tham gia thi đấu chiến đấu, trình diện ở giữa tập hợp phía dưới viên hoàng võ cao giọng quát. Nghe vậy, Tần Lục và Tô Hảo liếc nhau, sau đó trước ánh mắt chăm chú của mọi người trên Linh Chu, nhảy lên mà ra, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Chiến đấu, vốn là tỷ thí được tất cả tu sĩ xem thi đấu mong đợi nhất. Mà bây giờ đến phiên các nguyên anh lão tổ ngày thường cao cao tại thượng tự mình xuất thủ đối chiến, càng làm cho đám tu sĩ xem thi đấu cảm xúc tăng vọt Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi như sôi trào, tiếng hoan hô như sấm động, tràn ngập bầu không khí cuồng nhiệt nồng hậu. Trong tiếng hò hét của hơn 100. 000 tu sĩ tại hiện trường, tầng lục nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bên tai không ngừng truyền đến các loại tiếng hoang hô ồn ào, cho dù là tầng lục, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Cuộc chiến đấu này, không đơn thuần là cuộc chiến vinh quang cá nhân hắn, mà còn là chiến đấu vì vinh dự của vị thiên giới. Đây là một loại cảm giác quang vinh và tự hào. Sau khi Tần Lục và Tô Hạo hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh từ hai chiếc linh chu trên không cũng nhảy ra, nhanh chóng rơi xuống đất, đám người đứng thẳng theo thế tam giác. Mà khi đại diện của cửu chân vực đăng tràng, Tần Lục và Tô Hạo đều sắc mặt hơi đổi, liếc nhìn nhau, có vẻ hơi kinh ngạc. Cửu chân vực lại có ba đại diện, bọn hắn đều không ngờ rằng, cửu chân vực thế mà còn có một tu sĩ dự thi cảnh giới cao, không chỉ có bọn họ, điều này cơ hồ nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Ba người của cửu chân vực, hai người của vị thiên giới, hai người của võ uy vực. Điều này nói rõ, cửu chân vực còn chưa so, đã thắng một phần. Lúc này, viên hoàng võ đứng giữa các tu sĩ ba bên, trực tiếp mở miệng nói, các tu sĩ tham gia tỷ thí chiến đấu, có phải đã tới đủ? Nghe được câu hỏi, ba bên riêng phần mình trả lời. Võ uy đã tới đủ. cửu chân đến đủ. Vị thiên hai người dự thi. Viên hoàng võ khẽ gật đầu. Nghiêm túc nói, nếu như thế, vậy cửu chân vực nguyên anh hậu kỳ xuất chiến một người, hai phe còn lại không người xuất chiến, cho nên, cửu chân vực trực tiếp thêm một phần. Lời vừa nói xong, bản điểm lập tức phát sinh biến hóa. Cửu chân vực ban đầu 46 điểm, biến thành 47 điểm. Đây chính là chỗ tốt của việc có nhiều cường giả, chỉ cần có nhiều tu sĩ tu vi mạnh mẽ, thì không cần so, đều có thể nghiền ép thắng lợi. Điểm biến hóa rất nhỏ này, khiến cho vị thiên giới ban đầu ở cùng hàng xuất phát với cửu chân vực, lập tức lại ở vào trạng thái rớt lại phía sau. Xem ra hai chúng ta đều phải thắng A, Tô Hạo thấp giọng nói một câu. Sao vậy? Tần Lục khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hạo, Tô Huynh không tin tưởng ta sao, nghe vậy, Tô Hạo cười rạng rỡ, cũng không trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp cười nói, dù sao hôm nay qua đi, vị thiên giới liền muốn đổi tên. Đúng vậy A. Tần Lục lại nhìn về phía đối thủ đối diện, thấp giọng trả lời, lẽ ra phải như vậy. Trong lúc hai người thấp giọng trao đổi, viên hoàng võ đã tuyên bố công việc tranh tài. Tự nhiên bắt đầu trước chính là tỷ thí Nguyên Anh Sơ Kỳ. Các tu sĩ khác đều rời sân trước, chỉ có ba tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ lưu lại giữa sân. Lúc này, Tần Lục mới quan sát hai đối thủ của mình. Đây là một nam một nữ. Đại diện võ uy vực là một nữ tử nàng mặc một bộ quần lụa mỏng màu tím nhạt, khuôn mặt thanh tú, dung nhan như vẽ, một đầu tóc dài xõa vai mang đến một cảm giác dịu dàng, nho nhã. Điều khiến người ta chú ý nhất là nàng cầm trong tay một cây sáo ngọc ống ánh sáng long lanh, thân sáo có khắc một vài phù văn phức tạp, tựa hồ ẩn chứa uy lực cực mạnh. Mà đại diện cửu chân vực là một nam tính cao lớn, uy mãnh. Người này thân cao chính thước, thân thể cường tráng, làn da màu đồng đậm. Phản phất trải qua năm tháng mài dũa, tản mát ra ánh sáng khỏe mạnh. Hai tay hắn chấp sau, đứng thẳng người, hai mắt như hồ nước sâu thẳm, lộ ra ánh sáng lạnh nhạt mà sâu thẳm, cả người đều tản ra một cổ sát khí. Cô gái này hẳn là Dương Di Quang, một tay cây sáo huyển thuật nổi tiếng toàn bộ võ uy vực, nhưng người này của cửu chân vực, lại có chút xa lạ, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Là một tu sĩ thường xuyên xem các loại sơn thủy công báo, Tần lục tự nhiên nắm rõ các cường giả xung quanh, thậm chí toàn bộ ly châu. Chỉ cần là thường xuyên xuất hiện trên công báo, đồng thời có lưu chân dung, hắn đều có thể nhận ra. Dương di quan của võ uy vực, chính là một trong số đó. Nhưng tu sĩ thân hình cao lớn này của cửu chân vực, tần lục lại không có ấn tượng, giống như chưa từng thấy qua. Hiện tại bắt đầu nghi thức rút thăm, ba vị, tới đi. Viên hoàng võ lấy ra một quả cầu màu bạc, lơ lửng trước ngực ra hiệu ba người động thủ rút thăm. Dương Di Quang dẫn đầu bước về phía trước, đi đến trước quả cầu màu bạc, quay đầu cười với Tần lục và đại diện cửu chân vực, nổi bi vực đã mất đi khả năng chiến thắng, nhưng Tại Hạ vẫn muốn cùng hai vị đối chiến một trận, cho nên xin đừng trách Tại Hạ vô lễ, có nhiều mạo phạm, đắc tội, nói xong, ngón tay nàng điểm vào quả cầu màu bạc, sau đó một đạo lưu quang trực tiếp bay ra, hình thành văn tự trên không một chữ, chiến, to lớn có thể thấy rõ ràng. Dương Di Quang không có rút đến ô trống. Bất quá nhìn biểu lộ của nàng, tự hồ có chút hài lòng với kết quả này. Tần Lục thấy vậy, không do dự nhiều, tiến lên trước, ngón tay điểm vào quả cầu màu bạc, Lưu Quang giống hệt vừa rồi bỗng nhiên lơ lửng không trung. Bất quá, khác với Dương Di Quang, Lưu Quang dần dần hình thành một chữ, không, trên không trung. Tần Lục rút được ô trống, được, vị thiên giới rút được luôn không, Hiện tại là cửu chân và võ uy quyết đấu, xin mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Viên hoàng võ trực tiếp giơ tay lên, thu hồi quả cầu màu bạc, từ tốn nói. Thấy vậy, Tần Lục chấp tay với viên hoàng võ, để bày tỏ tôn kính, sau đó đứng dậy bay khỏi sân bãi. Để lại không gian cho hai người bọn họ chiến đấu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.